Nhất Đao Xuân Sắc Tác giả Trần Tiểu Thái Người đọc Thanh Xà Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ Thập Cửu chương Trà Kim Hòa đoàn đoàn chín chín ngồi ngay giữa cửa điếm lạch lẽo vắng tanh vỗ đùi khóc rống Hiếm khi hoài lông sơn náo nhiệt thế này khách ùn ùn kéo đến, nhưng không ngờ, chỉ qua một đêm, đã có hai người đầu lìa khỏi cổ, chết thì chết đi, tên tiểu gia hỏa xinh đẹp như một đại cô nương kia, còn ra lệnh hơn mười tên môn phái nhạc đảng gì đó, vốn đang yên lành ở trọ, đùng một cái, thu liệm hai cỗ thi thể liền bỏ đi, tiền phòng cũng không trả lấy một văn, đã vậy, Một toán khách nhân cũng nối gót họ lần lượt trả phòng. Hảo Hảo ngủ trong khách điếm Đào Hoa không chịu, lại chạy đến Xuân Sắc Ổ khỉ ho cò gáy, chịu cảnh màn trời chiếu đất. Trà Kim Hoa hung hăng phun ra tràng thoá mạ, cầu cho lão Thiên gia mau làm một trận mưa đá thật to để chết lũ vườn Bách Đản kia. Dần dần, khách điếm vốn đầy ắp người Hiện tại còn đến mấy chục gian phòng trống, tầm can trà kim hoa nhất thời như bị dao sắc kiếm nhọn khoét cho một lỗ thủng thật to. Đang thương tầm gạch lệ, một người trẻ tuổi bộ dáng tuấn mỹ đi đến trước mặt, thách lưng đeo một thanh đao, ánh sắc hoàng kim, vỏ đao làm từ da kình ngư, trên hộ thủ còn nạp ba mảnh phỉ thúy. tra kim hoa cặp mắt sáng ngời thoạt nhìn đôn hậu kỳ thực rất am tường đạo lý mũi đáp trên đùi đốt thịt rồi bay trên bàn tìm mỡ sắc sảo lợi hại vội ân cần cười nói công tử muốn ở trọ phòng của bổn điếm vừa rộng vừa thoải mái giường đệm gối chanh đều dày ba bốn tầng giá cả lại vừa phải nô da đây xin dẫn công tử lên lầu nói xong còn kèm tặng một phen mị nhãn nếu lấy tay áo người nọ phẩy mông yểu điệu đi lên lầu thiếu niên này bước lên bậc thang lại thấp giọng nói dẫn ta đến phòng thứ nhất trà kim hoa cả kinh cười gượng nói công tử à phòng thứ nhất vừa có vài con quạ đen bay vào nô gia nhất thở sốt ruột giết chết một con Trên mặt đất vẫn còn chút huyết tích Chưa lau sạch Hay là công tử trở ở phòng thứ hai đi Phòng đó rất Đang lại nhảy lên minh Sau gáy chợt nhói Lập tức nghẹt họng Cổ tay bị vị công tử kia chế trụ Cứng rắn không khác gì gông sách Chẳng còn lấy nửa phần khí lực để giải dụa Lập tức bị mang đi Chân không chạm đất Vào đến phòng thứ nhất trong phòng đã có hai người, một người tựa vào thành giường, sắc mặt nhợt nhạt không thuộc kém người chết, nhưng nhãn thần băng lãnh như đao phong, hàn quang thâm thúy; người còn lại cười tủm tỉm ngồi trên giường, trong tay ống ánh mấy thanh đao mỏng. Tra kim hoa tiến lại gần, đột nhiên cung kính quỳ xuống, đưa tay trước ngực ra thủ thế hình hỏa diễm cổ quái. Hải Long Sơn chỉ còn độc nhất một sơn đạo màu vàng ven theo con đường lớn dưới chân núi có mấy gian lều tranh trong đó còn đặt vài cái bàn gỗ mục nát cho khách vãng lai ghé lại uống trà dùng cơm. Thẩm Mặc Cầu vẫn mang nhân bì diện cụ vàng vọt kia ngồi song song với Lý Thương Vũ trước một cái bàn trong lều tranh những đệ tử nhạn đẳng còn lại hoặc đứng hoặc ngồi. Trong bóng tối, sắc mặt người nào người nấy đều bồn chồn không yên. Lý Thường Vũ thấp giọng hỏi, Có khi nào tạ thiên bích không rời khỏi Hoài Long Sơn, trái lại thỉnh trình tử khiêm đến giải toàn kinh thủ khí hoàn? Thẩm mặt câu nói, Không thể nào, toàn kinh thủ khí hoàn tổng cộng có 49 loại phối hoàn, Tùy từ từng địa phương mà biến hóa thành 72 loại, Trình tử khiêm dù có tinh thông uy thuật cũng phải gặp tạ thiên bích trước, chảnh ra phối pháp mới có thể phối giải được. Huống trì thuốc giải không dễ bào chết, dược liệu cần dùng cũng vô cùng đa dạng, tạ thiên bích nhất định sẽ chạy về sức tôn phong. Liếc mắt nhìn Lý Thương Vũ, đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, cười khẽ. Người vẫn muốn tham gia tỷ thúy ngày mai Lý Thường Vũ trần chờ nói Đối thủ ngày mai là đệ tử của Thanh Thành Kiếm Phái Ta đã xem qua thế pháp của hắn Quả thật kém xa ta Thẩm Mặc cầu nhẹ giọng thở dài Thường Vũ Người vẫn còn quá hiếu thắng Thanh Thành Kiếm Phái có thể không phải là đối thủ của ngươi Nhưng còn thiếu lâm côn tăng, còn đường nhất giả, rồi tư mã thiếu Xung. Thanh âm tuy ôn nhu, lời nói lại sắc bén Với võ công hiện tại của ngươi, vẫn chưa phải là đối thủ của bọn đường nhất giả Lần này, tỷ thí ngươi cùng lắm chỉ tiến thêm một vòng nữa Võ vô đệ nhị đã không thể vô địch, hà Tất để thua trước mặt mọi người Lý Thường Vũ lập tức lĩnh ngộ, cười nói. Cùng chủ dạy chí phải, hiện tại nhạc đảng lòng người hoảng loạn, ta nên tự rút lui khỏi tỷ thí. Nhìn cơ hội này, chấp trưởng bổn phái, một lòng một dạ thay sư phụ báo thù, vì võ lâm trừ hại. Thẩm Mặc cầu gật đầu, không sai, người đường đường chính chính rút lui sẽ để lại ấn tượng nổi bật. Thứ nhất là lấy sư môn làm trọng. Thứ hai, người khác đã xem qua võ công của ngươi, sẽ không dám coi khinh ngươi nữa. Đây chính là thời cơ tốt để dừng lại đúng lúc. Lý Thường Vũ sống mắt dạt dào đưa tình, thành âm thớp đến không thể nghe thấy rõ ràng, nhưng ái ý truyền min Cùng chủ, cùng chủ, mặt câu. Thẩm mặt cầu nghe thấy hắn gọi thẳng tên mình, không khỏi nhíu mày, lại thấy hắn nhãn chân lưu chuyển, vẻ mặt vô cùng chân thành, đối với mình quả nhiên sùng mộ tận xương, lúc này chỉ cười khẽ. Đúng là hài tử! Tạ thiên bích ra hiệu đường nhích giả dại ác huyệt cho tra kim hoa, tổ tiểu khuyết nhẫn người, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, like, đây cũng là hắc điếm thuộc sức tôn phong các ngươi. Nghĩ nghĩ. Khó trách, nơi này vốn là phòng trọ của Phạm Lỗi Thạch. Vừa rồi, nam trưởng quỹ kia cố ý chỉ sai, dẫn chúng ta đến phòng thứ nhất là muốn mượn tay bọn ta làm cho cục diện hỗn loạn. Các người thở nút đục thả cầu cứu thiên bích. Tra kim hoa á huyệt vừa giải, vội thỉnh tội. Thiếu chủ! Thuộc hạ hồi các đường tra kim hoa, hộ giá bất lực, tội đáng buồn chết. Tạ thiên bích phất tay ra hiệu nàng đứng dậy hỏi, Đỗ bài cửu đâu? Tra kim hoa cúi đầu nói, Lúc đó phu phụ thuộc hạ dùng thiên lý truy phong thám thính động tỉnh trong phòng. Biết đã xảy ra chuyện, thuộc hạ lên ở lại phái điếm chờ thời cơ cứu giá, đỗ bài cửu đi trước một bước. Hạ sơn phân đà thứ 17 của phi ưng đường trong thành báo tin. Tô Tiểu Khuyết cười ha ha ngách lời. Gì mà báo tin? Không phải chạy thoát thân sao? Khôi các đường mang nhiệm vụ dọ thám, thậm chí còn điều tra tin tức. Thế mà ngay cả một câu đưa tin các người cũng không có. Còn để trưởng quỹ đích thân xuống núi, chờ hắn dẫn người tới, thiền bích đã xuống mộ rồi. Tới chừng đó, Các người tưới cho hai gáo nước, bón một thúng phân. sang năm, có lẽ sẽ mọc ra một tiểu thiên bích tiếp tục làm thiếu chủ của các ngươi Vụ mua bán này ngược lại cũng đáng giá lắm đó. Trà Kim Hòa vốn có ý ở lại liều chết cùng thiếu chủ, nhưng không muốn lão công mình nạp mạc theo. Bảo hánh xuống núi quả thật là để bảo mệnh. Mấy năm nay uy thế của tạ thiên bích ở trong giáo, Càng ngày càng cường thịnh, thủ đoạn không thua kém phụ thân, lại thêm tâm cơ thâm trầm, hành sự quả quyết. trà Kim Hoa giờ bị Tô Tiểu Khuyết bạch trần, nhất thời trong lòng lo sợ. Từng thớ thịt trên gương mặt méo tròn không ngừng co giật, vội vàng biện bạch. Thuộc hạ chỉ sợ bộ câu đưa tin bị thất tinh hồ bắt được, tình thế cấp bách nên... Tô Tiểu Khuyết cười lạnh một tiếng. đang địch bác bỏ, đường nhất giả đã kéo hắn qua nói Chuyện của sức tôn phong chúng ta không nên xen vào Tạ Thiên Bích lại ôn hòa cười nói Các người suy tính rất chu toàn Hơn nữa Đỗ Đại ca đã vô tình chỉ tiểu khuyết và nhất giả vào phòng cứu ta một mạng Cha Kim Hòa thấy hắn khoan dung độ lượng trong lòng cảm kích nói Tạ ơn thiếu chủ đã thứ tội lại nói thiếu chủ quả nhiên diệu kế lũ ô hợp kia toàn bộ đều bỏ đi gian phòng này ngược lại an toàn nhất bất quá thuộc hạ vẫn nên che tránh kỹ càng nói là từng có người chết ở đây làm vậy để tránh tà khí thiếu chủ có thể ở trong này từ từ dưỡng thương tạ thiên bích lắc đầu không cần ta hai ngày nữa sẽ xuống núi về sức tôn phong Tra Kim Hoa nói, đã rõ thừa thiếu chủ, tuy nhiên hai ngày này đám ô hợp kia trên núi dưới núi đều bố trí canh phòng nghiêm ngạch, không biết thiếu chủ định thoát thân như thế nào. Ta Thiên Bích chỉ tô tiểu khuyết, vị này chính là cao thủ dịch dung, rất giỏi giả trang thành người khác, chỉ là ta trọng thương không tiện đi lại, phải tìm một cỗ xe ngựa. Cha Kim Hòa nghĩ nghĩ, chợt mừng nói, vừa khéo, Diệu Bút Thiên Cơ Hà Gia nhị cung tử đang trọ trong điếm. Vừa nghe thấy Diệu Bút Thiên Cơ Hà Gia, Tô Tiểu Khuyết lên cười nói, xe ngựa đã có. Diệu Bút Thiên Cơ Hà Gia là một gia tộc cực kỳ đặc biệt trong giang hồ. Nam tử họ Hà đều bẩm sinh âm tuyệt mặt, không thể tu tập nội công. lại thêm thân thể hư nhược, khó lòng sống quá ba tuổi, suốt môn nhưng ngay cả ngựa cũng cưỡi không xong, tất phải ngồi xe ngựa. Nhưng bọn họ dựa vào chiêu thức cơ quan, hành tẩu giang hồ, truyền viết về đại sự trong thiên hạ, luận bàn võ công các phái, bí quyển yếu lục đủ loại đều lưu giữ trong thiên hạ các của Hà Phủ. Được tôn xưng là võ lâm trí giả Thành thử Hiếm ai dám gây khó dễ Với truyền nhân Hà Gia Lần này đến xem đại hội võ lâm Chính là nhị công tử Hà Gia Hà Quân Mộc Cùng tân hôn thê tử giản Thanh Thanh Cha kim Hoa cười nói Quả là ông trời Cũng giúp chúng ta Hà Quân Mộc kia ban ngày đi đường Phải gió hiện giờ đang phát sốt Nằm ngủ trong phòng chi bằng cứ để thuộc hạ giết chết phù phụ bọn họ thiếu chủ cải trang thành hắn rời khỏi hoài long sơn đúng là thiên y vô phùng không có nửa điểm sơ hở tô tiểu quyết nghe nàng nói vậy trong lòng không khỏi phát lãnh, tuy muốn cứu tạ thiên bích nhưng cũng không muốn lạm sát người vô tội nhất thời phân vân do dự đường nhất giả cải dịch nói hà quân mộng và giản thanh thanh có tội tình gì? tạ thiên bích là một mạng người, hai người họ thì không phải nhân mệnh sao? lập tức đứng dậy, đường nhất giả ta tuyệt không để cho các người lạm sát vô cớ. tô tiểu quyết vội nói, kim hoa, át, cô nương, trong khách điếm có hầm trà, hầm rượu, hầm đồ ăn gì không? ta với nhất giả đi đánh ngất hà quân mộng cùng phu nhân hắn rồi giam lại. Người mỗi ngày nhớ cơm nước đầy đủ cho họ, ba tháng sau mới hảo hảo, thả họ ra, mở hắt đếm ở nơi khác, thế là ổn rồi. tra Kim Hoa nhìn về phía tạ thiên bích, thấy hắn gật đầu mới nói, vậy cứ làm theo ý của Tô Thiếu Hiệp. Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn đường nhất giả, thân tình khẩn cầu, thất vọng gọi, ca gà. Một quang đường nhất giả dần dần nhu hòa trở lại, thở dài. Được rồi. Tô Tiểu Khuyết bịt mặt xông vào phòng Hà Quân Mộc. Ba chiều, hai thức, điểm giảm thanh thanh ngứt đi. Hà Quân Mộc thì khỏi kênh động thủ, vốn đã nửa tỉnh nửa mê, thần trí mơ hồ. Trà Kim Hoa lập tức lặng lẽ giấu hai người dưới hầm rượu. Đường nhất giả cõng Tạ Thiên Bích đến phòng thứ bảy, nơi Hà Quân Mộng nghỉ trọ. Tô Tiểu Khuyết có chút không yên lòng nói, ca người nói xem, có khi nào chờ chúng ta đi rồi, đại nương mập mạp kia sẽ giết phù phụ bọn họ làm bánh bao nhân thịt người không? Đường nhất giả lập tức quát mắt, nhìn Tạ Thiên Bích. Tạ Thiên Bích thở dài. Ba tháng sau, nàng không thả hai người còn xấu. ta liền đem nàng làm nhân bánh bao. Tô tiểu khuyết lục lọi y quỹ, tìm y phục hài tích của Hà Quân Mộng cho tạ thiên bích ướm thử. Hà Quân Mộng tuy thể nhược lắm vịt, nhưng vóc dáng khá cao lớn. Trong quỹ đều là y sam của văn nhân, hoàn bào đại tụ, khoác lên người tạ thiên bích. Nhưng thật thích hợp, càng tôn thêm vài phần anh khí đỉnh đạt. Tổ tiểu khuyết nhìn đến dám mắt ngắm đến ngẩn ngơ, muốn khen vài câu, lại có chút xấu hổ. Chỉ đành nút tức bọt, hò khan một tiếng, lấy ra một túi vải bên trong là vài bình gỗ, vài cây bút lớn bé không đều, lại cẩn cẩn, giật giựt, lấy ra một cái lọ màu đen, không phải bằng vàng, cũng chẳng phải bằng ngọc, mở ra, cười nói, đây là bảo vật ta lấy từ chỗ trình lão đầu. Thiền Hương Giao đã nghe qua chưa? Đường nhất giả nói Thiền Hương Giao nghe nói có thể liền kinh nối mặt lánh xương sinh cơ là thánh phẩm trị thương vô cùng hiếm có Trình Tiền bối cư nhiên cho người nhiều như vậy Tô Tiểu Khuyết phi một tiếng vừa đắc ý vừa vô lại Người biết cái gì? Thiền Hương Giao chữa thương cũng được Nhưng có ai ngu xuẩn đến mức tự đã đoạn kinh mạch của bản thân không? Đây chính là dược vật dùng để dịch dung tốt nhất trên đời Nói xong, thảy một ít bỏ vào lòng bàn tay, ủ cho ấm lên Đoạn nhẹ nhàng đắp lên mặt tạ thiên bích Mắt khép hờ, hồ hấp thả lỏng, ngón tay linh hoạt Lúc mạnh, lúc nhẹ, khi điểm, khi ấn Giữa hai khuôn mặt gần như không có khoảng cách, tạ thiên bích từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận hơi thở ấm áp thanh thuần của hắn, tình tế phả trên hai bên má của mình. Đột nhiên, nhớ đến một gốc hồng đào ở lạc bên phong, thấm đẫm những hạt mưa trong trẻo, ung dung nở rộ giữa gió xuân miên man, gợi lên bao nhiêu ôn tình loãng ý. Bản thân mình khi đó chỉ biết đến đào pháp cùng khí phách nam di loại cảm giác mềm mại trên quý rung động từ tận đáy lòng này chỉ có thể lướt qua trong dây lát như cơn mưa bào mòn đi chút đau phong rồi lại kinh hồng nhất mít kinh thù nhất dịp nếu nói đã quên thì thật ra vẫn âm thầm khắc sâu vào một nơi vô danh nào đó trong tâm khảm cảm giác ấy cứ như cường địch rình rập chờ đợi, hiện tại thần thọ trọng thương, thời cơ đã đến, liền theo hơi thở thanh điềm của Tổ Tiểu Khuyết, đột phá khỏi nơi vô danh kia, chợt mãnh liệt ập tới, rõ ràng như trước mắt. Ngón tay Tổ Tiểu Khuyết tinh tế thon dài, móng tay được tề cực ngắn, đầu ngón tay mát lạnh, từng động chạm cực khẽ trên mặt. Nhưng lại khơi lên cả một khúc cầm âm rộn rã nơi trái tim. Tựa hồ chỉ là một khoảng khắc ngán ngủi. Lúc mở mắt ra, đã nghe Tô Tiểu Khuyết vui vẻ nói Xong rồi, đại công cáo thành. Nói xong, đưa gương đồng cho Tạ Thiên Bích. Vừa nhìn vào gương, liền thấy đã có 7-8 phần giống với hà quân mộng kia. Nguyên bản Những đường nét sắc lãnh nhiều tình điều tế khắc đã trở nên nhu hòa hơn Mắt mày mũi miệng đều biến đổi Làm ra đủ loại biểu tình Nhưng vẫn không hề mất tự nhiên Thậm chí mặt đối mặt, quan sát kỹ lưỡng cũng không nhìn ra dấu vết dịch dung Đường nhất giả không khỏi tán thán thiên hương giàu quả nhìn thần kỳ Tô tiểu khuyết đậy nắp lọ, hừ mạnh một tiếng Đường Nhất giả hiếm khi thức thời như vậy, vội thêm. Tiểu Khuyết cũng tài nghệ cao minh. Tô Tiểu Khuyết lúc này mới khiêm tốn cười nói, Không dám, chỉ là thiên hạ đệ nhất cao thủ dịch dung thôi, đâu có gì ghê gớm. hắn có thể phát huy sở trường, cực kỳ cao hứng, vừa khẽ ngân nga một đoạn tiểu khúc, vừa lấy bút ra, lần lượt mở nắp mấy cái bình gỗ. Chấm đầu bút vào các loại dược phẩm màu vẽ lên mặt tạ thêm bích. Đường nhất giả nghe khúc hát thánh sướng thập phần cổ quái, từng chữ cô đọc, từng câu xúc tích. tô tiểu khuyết phát âm rõ ràng, ca từ thanh thanh lọt vào tai. Nếu không gặp nhau, đã không quyến luyến. Nếu không quen nhau, đã không tương tư. Nếu không bên nhau, đã không ràng buộc. Nếu không vương vấn,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 để không phải sống chết ôm tương tư, hắn sướng đến thập phần vui vẻ, đường nhất giả tâm niệm chợt động, không khỏi ảm đạm hỏi: đây là khúc hát mẫu thân dạy ngươi. Tô Tiểu Khuyết đáp: phải, người rất thường sướng tiểu khúc này, cho nên ta nhớ như in, nghe hay lắm phải không? Đáng tiếc là người sướng vì lão cha hỗn đản kia của ngươi. Trong lúc nói chuyện vẫn hạ bút, nâng chiếc cầm tinh tế đoàn trường của tạ thiên bích ngắm nghĩa, cảm thấy đã thập phần giống hà quân mộng kia, chẳng chút sơ hở, không khỏi đắc ý nhào dạc Hà nhị cung tử, dạo này thế nào? Tạ thiên bích nhìn vào gương đồng, lại nhìn tô tiểu khuyết, cười nói, Hoàn hảo, vậy phu nhân ta đâu? Tô tiểu khuyết đứng chết chân tại chỗ, Đường nhất giả cũng nghẹn học. Hai người bận rộn đủ điều, cư nhiên quên mất chuyện này. Tạ thiên bích mỉm cười nhắc nhở. Chính là phi vũ kiếm giảng thanh thanh, còn chưa qua đại hội võ lâm, đã để lạc mất tân hồn phu nhân sao? Đồ tiểu khuyết hồi thần lại, vội vàng chạy tới tùng y quỷ, đào đến ngăn chứa y phục của giảng thanh thanh, Mở ra tìm thấy Tiết Y, Tú Nhu, Trường Quần, Ngoại Sam, Cháo Sa, đầy đủ mọi thứ. Lập tức kéo đường nhất giả qua, định trút bỏ Y Sam hắn nói. Đại nương mập mạp kia, nếu muốn phẫn thành bộ dáng mỹ nhân của giản thành thành, thế nào cũng phải thái bớt trên dưới 100 cân thịt mới có thể tính tiếp. Đường nhất giả như tiểu bạch thỏ nằm dưới móng vuốt xài lang. Như trình tiết liệt nữ, lọt vào tay cường hào ác bá, vốn định liều mạng phản ứng thả chết không theo, nhưng vẫn không kháng cự được đôi mắt đen nhánh trong trẻo lại thâm thúy lạch lùng của Tô tiểu khuyết. Đường lúc vừa mềm lòng, vừa do dự, đã bị hắn nhanh tay lẹ chân kéo tột thượng y xuống, quấn thành một khối hỗn độn quanh thách lưng. Tạ thiên bích liếc mắt nhìn, biểu môi nói, ta không cần hắn. Tô Tiểu Khuyết lập tức quay đầu lại. Còn đến phiên người kén chọn sao? Kaka ta có điểm nào không tốt? Lý Thường Vũ trái lại giống hệt nữ nhân, người dám mượn hắn không? Nói xong liền chồng vào người đường nhất giả một kiện tít y tơ tằm màu vàng nhạt. Sau đó lại nghe soát một tiếng, tít y đã bị rách một đường. Tạ thêm bích nhẹ vật ra giường. nhịn không được cười ầm lên. Tổ tiểu khuyết mất mặt quá liền đâm bất mãn, ôm hận nói ca Lúc người mặc y phục đầy đủ đâu có vẻ tròn trịa thế này. Kỳ thực, đường dích giã toàn thân không hề có nửa phần thịt dư mỡ thừa, vài rộng eo thon, bắp cơ sanh chắc, tinh tráng mà không thua cực. Nghe tổ tiểu khuyết nói vậy, chỉ có thể đỏ mặt nhẫn nhục, xấu hổ giải thích. ta ta chưa luyện qua súc cốt công tô tiểu khuyết lại cầm lên một kiện tít y trắng tuyết áp trụ đường nhất giả nghiêm mạch nói người hít vào một hơi nhớ là lần này không được làm rách nữa thứ này rách rồi dùng làm khăn lau cũng không thấm nước đâu cửa phòng khẽ chi nha một tiếng là tra kim hoa bước vào nhìn thấy tạ thiên bích không khỏi mừng rỡ nói tuyệt cho dù là giản thanh thanh cũng không thể phân biệt được đâu là hà quân mộng thật sự lại thấy đường nhất giả bị tô tiểu Khuyết áp vào tường hệt như thịt ngư bị sống đào chế trụ không ngớt dễ dụ vặn vẹo tra kim hoa không khỏi động lòng trắc ẩn nói tô thiếu bàn chủ người muốn đường thiếu hiệp giả trang giản thanh thanh sao Tô Tiểu Khuyết đang liều mạc áp chế sự phản kháng của đường nhất giả Thuận miệng nói, vô nghĩa, nếu không ta hào phí sức lực mặc mấy thứ này cho hắn làm gì? Tra Kim Hoa nói, hắn không hợp. Tô Tiểu Khuyết tức giận ngắt lời, hắn không hợp chẳng lẽ ngươi hợp? Tra Kim Hoa cười khổ, ta đương nhiên cũng không hợp. Dưới ánh mắt khích lệ của tạ thiên bích, hạ quyết tâm, cánh răng nói, Chỉ có thể là thiếu bàn chủ đây. Chú thích khinh hồng nhất mít, kinh thu nhất dịp, tức là một cái liếc mắt rất nhanh nhưng để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm về vẻ mềm mại phiêu dịch.